Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc nào chẳng nhiều việc, thành ra muốn nhanh ấy, thì phải có ông Thái này dúng tay vào mới xong. Không thì người ta xếp xó ở đấy biết bao giờ mới ngó đến đơn của mình. Thái hãnh diện gật gù, mồm vẫn ngồm ngoàm nhai sôi. Được rồi, tôi sẽ liệu. Thái cất giấy tờ vào cặp để ăn tiếp. Gã gắp miếng thịt đùi chấm vào bát nước mắm đã cạn sạch. Mấy năm nay gặp ai Thái cũng than là mắt kém lắm. Ph phải đeo kính lão mới đọc được chữ. nhưng vào bàn tiệc, miếng thịt nào Thái gấp cũng là miếng ngon chưa bao giờ nhầm lẫn. Phần tuyên dù bận nói chuyện, mắt vẫn chăm chú theo dõi từng người chung quanh một cách hết sức chu đáo. bất cứ ai vừa cạn chén cơm, gã đã đón ngay và xới thêm vào. Gã đứng dậy, bước vào buồn rồi băng qua mảnh sân nhỏ xuống bếp lấy thêm nước mắm. Một cô gái khoảng tuổi 20, Đang lom khom trong góc Thoan thoát gọt đu đủ Bày lên cái mâm gỗ sơn đỏ Cô ngẩn lên hỏi Tuyên Ngoài ấy cần gì hả anh Tuyên cười rạng rỡ Đầy đủ lắm chẳng thiếu gì cả Rồi Tuyên đặt bàn tay lên tấm lưng mỡ màng Của cô gái Xoa nhẹ nhẹ dần xuống phía dưới Lớp vải phi nõn mềm mại Chuyển rất nhanh cảm giác êm ái Từ da thịt người tỉnh Qua bàn tay gân quốc của Tuyên Gã thì thầm bảo Thế nào cũng xong việc nhảy ạ Phải cái là thủ tục nó dườm già lắm Không khéo cả năm nữa mới giải quyết xong đấy Cô gái nhăn mặt nói ừ, Lâu thế cả Em sốt ruột lắm Chỉ muốn là anh cưới em ngay thôi Tuyên ghé cái mồm đầy hơi men Hôn chụt vào gáy nhảy và nhấn mạnh Người ta còn nắm hơn lửa đốt đây này Chỉ muốn mau mau tống cổ Cái con khốn nạn ấy đi để đón em về Nhưng mà làm thế nào được Pháp lệnh nhà nước thì phải chấp hành chứ Gã khom người lấy chai nước mắm rót vào bát rồi bảo người yêu Trong này em xong cả rồi chứ Thôi em em để đấy cho anh Em chạy đi đâu thì đi Đừng để các ông ấy thấy em ở đây Không tiện Độ, độ hơn một giờ nữa thì em quay trở lại Nhài buông con dao Chùi tay vào miếng rẻ Máng trên vách rồi đứng dậy Vâng thế thì em đi đây Này anh liệu mà tiếp khách cho tử tế nhé Đừng có để hỏng việc Thôi em đi đây Trên bưng bắn nước mắm lên nhà đặt vào vị trí cũ. Gã nhìn thoáng mâm cơm, hai đĩa gà lụa đã bay nhẵn, hai đĩa thịt gà luộc cũng chỉ còn lại toàn xương sẩu. Khay xôi gấc vẻ thản đi một mảng lớn. Phó chủ tịch Hải vừa nhai vừa luồn tay đũi dọi. Những khuôn mặt loang loáng mồ hôi đỏ gay như gà chọi đem chuyện thiên hạ làm đề tài bàn tán để mua vui. Thái vấn là người phát ngôn nhiều hơn cả. Gã bảo Việc đời chả biết thế nào mà lường Hôm nọ tôi đi ăn cưới thằng cháu bên Ba Đình tình cờ gặp Lão Tùng Lão bây giờ làm to lắm Giám đốc công ty Vitoba Được phép kinh doanh ngoại hối Giao dịch thẳng với nước ngoài Lão bảo vất vả lắm Là vì chính sách đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường Lão mù tịt có biết gì đâu Nhưng mà khổ nhất ấy, là cái khoản tiếng Anh Dạo trước Lão đi tu nghiệp ở bên Liên Xô Cắm đầu cắm cổ học tiếng Nga mới thông thạo được một tí thì bây giờ vứt hết, đổi sang tiếng Anh. Không biết tiếng Anh ấy, thì sợ chúng nó lừa. Hợp đồng không dám ký mà hỏi công là ngần ấy tuổi rồi mới bắt đầu học vỡ lòng thì kiếp nào mới đọc đọc đọc nổi cái hợp đồng. Lão nói riêng với tôi là lão rất là lo. Bởi vì Mỹ bang giao rồi thì kinh tế thị trường sẽ phát triển rất là nhanh. Chừng ấy những người như lão làm thế nào mà xứng đáng được công việc quản lý kinh tế? Thì nói ngay như cái em mình đây này Cầm súng đánh Mỹ thì được Chứ bây giờ bảo làm ăn với Mỹ thì chịu Bàn tiệc đâm chiêu suy nghĩ Những điều Thái vừa công bố Và ai cũng tự an ủi rằng Làm giám đốc cũng chẳng sung sướng gì Thái nhách mép cười Lão ghé tài tôi Lão nói đùa là bảo là Mình đang ở thời kỳ quá độ Tiến lên chủ nghĩa xã hội Thì lại đột xuất Bỏ đó Để tiến lên chủ nghĩa tư bản Buồn cười thật Giọng đùa cợt của Thái không làm những khuôn mặt trung canh hoan hỉ, trái lại tất cả đều cảm thấy có cái gì vướng mắt, pha lẫn chút đắng cay. Trưởng ban thông tin văn hóa từ lúc nhập tiệc chưa phát biểu câu nào, bây giờ mới đồng đỉnh góp ý. Tôi nói câu này không phải thì các bác các anh bỏ quá đi cho, nhưng mà kinh tế thị trường có cái hay hiện là người bán hàng đố có dám hách dịch như dạo trước dạo trước cái mình xếp hàng cả giờ đồng hồ đến phiên mình trình phiếu với tờ hộ khẩu. Nhân viên mậu dịch hạch sát đố điều, mắng xa xá vào mặt mình cứ y như là phát chằn chắn mày. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net